các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi sáng mờ mờ khắp căn phòng. Bóng dáng gần ông đó cũng dần dần trở nên rõ rệt, người đó không ai khác lại chính là ông Thái. Là là ông chủ, nhãn dùng mình, tại sao tại sao lại là ông? Tại sao lại không phải là táo? Buồn mặt ông Thái trở nên nhăn nhó rất dị hợm Ánh mắt long lên sẵn sọc Hơi thở gấp rút Phở nhọc Lại một lần nữa ông Thái lao thẳng vào nhà Lão khóa tay cô bị mạnh xuống giường Ngoan nào ngoan nào Tao chịu hết nổi rồi Mày phải giúp tao Phải giúp tao Xoát Vừa nói Lão vừa đưa bàn tay mang giờ của mình Sẽ toàn lê ở ngoài vào nhà Ôi ông chủ ơi Nhạn hét lên thất thành Ta cho con ông chủ ơi Có ai không cứu tôi với Anh Dũng ơi cứu em với Bố Ông Thái tát một cú trời ráng vào mặt nhạn Cứu hả Không có ai cứu nổi mày đâu Nhạn cô sức vùng vậy Nhưng bố ý. Mỗi lần như thế thì cô lại bị ông Thái cho ăn vài cái bạc tài Ông Thái bây giờ như con hồ Đói đang cố hết sức Bố lấy con một Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt Kèm tới tiếng gầm của gió, tiếng thét của nhãn Từ từ bị át hẳn bởi tiếng mưa Mưa rơi xào xạ xà, ướt đẫm trên những cánh hoa sư Như giọt lệ tuôn trào của người thiếu nữ sắp mất đi sự trọng trắng Cùng thời điểm này, tại một nơi khác Dung đang ngồi đọc sách trong phòng thì bỗng dưng Lạch cạch, lạch cạch Tiếng cơ sổ rung lên nhẹ nhẹ Dũng bật dậy mở toan cửa sổ Anh nhìn ra ngoài trời Mưa dây từng hạt tí tách Nhưng tuyệt nhiên không hề có gió Thế tại sao cửa sổ bỗng dưng Lại rùng lên như thế kia Anh hoàn toàn không hiểu tại sao Nhìn ở đằng xa Anh chở thấy một cánh hoa Đang đồng đưa trong không khí Và bay về phía anh Cánh hoa ấy khẽ đầu lên bàn tay của Dũng Đó là một cánh hoa sứ trắng tím giống hệt như màu hoa sứ mà anh đã tặng cho nhạn bất chợt anh ý tới cô Sự tự nhiên trong lòng mình lại lo lắng như thế kia Dũng trầm lập Nhạn ơi, hiện giờ em đang làm gì Em nhớ tới anh, như anh nhớ tới em hay không Dũng ghé thì thập Anh ngước nhìn những đám mây đang trôi lơ lưng Trên bầu trời đêm Hai giờ sau Tại căn phòng nhỏ sau vườn nhà ông Thái Dường như những cơn hành hạ thẻ xác đã kết thúc nhàn khẽ mở mắt mệt mỏi Cô cảm thấy mình đã đuối sức Ngay cả rơi khẽ một cánh tay thôi Cũng đã khó khăn lắm rồi Hai dòng lệ chảy tràn trên má đỏ hue Giờ đây ngay cả suy nghĩ Cô cũng chẳng mạng đối Cô chỉ biết đếm tầng hơi thở cùng để làm chi Ngay cả cô cũng không biết Đây là cuộc đời sao Số phận sao Tại sao lại xảy ra như thế? nhưng câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô Nhưng cho đến phút cuối thì vẫn chỉ là những câu hỏi mà thôi Sau một thoáng tự hoài lòng Cô dường như đã lấy lại được một chút sức lực Cô nâng nhẹ đôi cánh tay lên Giữa thình không Nhưng mới lấy một thứ gì đó Là khuôn mặt của Dũng anh đang cười với cô Nụ cười bao năm qua không hề phai nhạt Nhưng giờ đây nụ ghế ấy mà mỉa mai Xong mà trách móc thế kia Không kìm nén được nỗi đau Cô úp hai tay vào mặt khóc nước nở Một hơi thở nóng ấm phà vào bàn tay Đối với cô hơi thở ấy là một thứ Cực kỳ tinh tỏm thật đáng nguyện ruột Cô nắm chặt lòng hai bàn tay Cô có tội tình gì mà phải chịu nhục nhã ê trẻ như vậy Nhân khẽ bật ngồi dậy Cô cài lại cục áo Cái áo đã bị xe toạc đi một nửa Thì còn đâu cốc mà cài Cô ngồi đó Hai tay ôm gối đỡ đẫn nhìn khắp nơi Chẳng lẽ phải chịu số phận như vậy sao Phải chấp nhận à Nếu không chấp nhận thì phải làm sao đây Cho dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang Khi cô vừa nhìn thấy một vật gì đó Mà cô chưa từng nhìn thấy Trong căn phòng của mình bao giờ Một cây kéo khá to Yên ngăng nằm ngay trên bàn, từ bao giờ nó đã được đặt ở đây. Cô chậm chậm bước xuống giường, từ từ tiến lại, cầm cái kéo lên, lạnh tanh, thình thịch. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net